Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện Hai tôn chiến tướng đều có cảnh giới thần cơ đỉnh phong Chiến giáp trên người đạt đến cấp bậc bảo khí Hai thanh chiến mâu trong tay ở trong huyết thủy ngâm qua Từng lây dính máu tươi của vô số tu tiên giả Thập đại chiến tướng của thần vũ quân đều là nhân vật đứng đầu Trấn ác thập phương yêu ma quỷ quái của phong hỏa liên thành Trừ phi là gặp được thiên tài cấp bập sử thi như vô hà công tử. Nếu không bọn hắn tuyệt đối sẽ không thể bại. Phong Phi Vân đã sớm dự cảm được sát khí dũng động. Nhưng mà lại cũng không đổi sắc Như cụ ôm lấy Ngọc Thiền đứng ở trên hành lang Mặc cho ánh mắt của những tu tiên giả này quét nhìn ở trên người hắn. Thình thịt, thình thịt. vô cử cùng vương mảnh tựa như hai tòa núi nhỏ. Lòng bàn chân mạnh mẽ đạt một cái lên mặt đất. Bắt đầu từ trong nhã gian dết ra. Hai vị mang nhân này một người so với một người càng có khí lực lớn hơn. Riêng mình đánh ra một quyền. Anh ở trên chiến giáp của hai vị chiến tướng vừa mới dết ra. Trực tiếp đem hai vị vô địch chiến tướng này đều đánh bay ngược trở lại. Đụng nát vách tường của một tòa nhã gian trong đó. Cây cột cũng bị đụng gãy một cái. Vua cử cùng vương mảnh chia ra đứng ở hai bên của phong phi vân. Thân cao hơn hai thước. da thịt mang tính bạo tạc đều đang lộ ra lực lượng của bọn họ. Lại đến. Hai vị chiến tướng bị oanh bay ra ngoài kia từ trong vách tường vỡ tan phi ra. Lần nữa dết đến. Mặc dù bị một quyền của vua cử cùng vương mảnh đánh trúng. Nhưng mà bọn hắn tu vi mạnh mẽ. Cũng không bị thương Ngược lại chiến ý càng cuồn bạo Hắc sắc chiến mâu trong tay Nhận lấy ảnh hưởng của khí tức Dần dần biến thành màu đỏ như máu Đỏ đến giống như mới từ trong thân thể Người chết lấy ra Hai cái cuồng nhân vô cử cùng vương mảnh này Đều là bị kích phát ra giả tính Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng Trong miệng kim khí sông lên trời Ngênh sát mà tới Chiến thành một đoàn Trong tuyệt sắc lâu khắc vô số trận pháp phòng ngự Giờ phút này đã có người đem trọn cái trận pháp này toàn bộ kiếp hoạt Nếu không phải như thế Đại chiến của bốn người này sợ rằng có thể đem tuyệt sắc lâu chấn thành mảnh nhỏ Hai giả mang hơn quần áo rách rưới này lại có thể chống đỡ được với hai tôn chiến tướng thần cơ đỉnh phong Hai giả mang nhân này hiển nhiên là tùy tùng của thiếu niên kia có thể có được tùy tùng cảnh giới thần cơ đỉnh phong. Thiếu niên này tất nhiên là một vị nghiệt thiên tài tuấn. Mặc dù tu vi chỉ là thần cơ sơ kỳ nhưng mà thân phận khẳng định không tầm thường. Phía sau có thế lực lớn làm chỗ dựa. Ngọc Thiền bị Phong Phi Vân ôm vào trong ngực. Giờ phút này cũng là phương tâm khẽ run. Một đôi mỹ mâu khẽ nhìn lên. Liếc Phong Phi Vân một cái, Chỉ thấy thiếu niên này trừ ăn mặc nghèo tốn. Đầu tóc rối tum Gương mặt tràn đầy cho bụi ra. Nếu như có thể chỉnh lại trang phục. Tất là một vị Mỹ thiếu niên. Nàng biết có một ít tài tốn của đại gia tộc chỉ thích ăn mặc lôi thôi lết thích làm người điệu thấp, làm việc cao điệu. Vua cử và vương mảnh cùng hai tôn chiến tướng kia đánh đến ầm ầm rung động. Không khí kết đảng nhưng mà phong phi vân vẫn như cũ bình thản mà đứng đối thủ chân chính của hắn không phải là la lâm mà là ba nghiệt thiên tài tuấn ở trên tầm thứ sáu kia chỉ bất quá ba gã nghiệt thiên tài tuấn kia ở giờ phút này đều không nói tiếp cái gì hiển nhiên tự cho mình là rất cao cảm thấy tranh đấu của hai nhóm người phong phi vân cùng la lâm tự như tiểu hài tử chơi đùa kém bọn họ mấy cái cấp bậc Kinh thường xuất thủ. Thình thịt. Tôn chiến tướng thứ ba xông ra. Thân cao tám thước. Toàn thân đều bao phủ trong hắc sắc yên vụ nồng đậm. Chiến oan hồn quanh quẩn ở trên khôi giáp tựa như cự thú há ra cái miệng to như chậu máu. Mang theo thanh âm hủy lệ ô úc Trong một sát na liền đã đến trước người của Phong Phi Vân. Thân thể của hắn giống như hủy ảnh. Tốc độ càng như hủy mỹ Một cái thiết trảo rét lạnh dọn người trực tiếp hướng trái tim của Phong Phi Vân chụp tới. Kể từ khi đạt đến thần cơ sơ kỳ chiến lực của Phong Phi Vân không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Càng có một kiện linh khí nơi tay. Căn bản không đem loại tu sĩ thần cơ đỉnh phong bình thường này để vào trong mắt. miêu Hữu Bang chỉ ở trên ngón tay cái của Phong Phi Vân chuyển động. Vô số linh khí từ ngón tay cái xoay tròn tới cánh tay. Sau đó bao phủ toàn thân phong phi vân. Cuối cùng song thẳng lên đỉnh đầu. Hóa thành một cái thủ trưởng ấm khổng lồ đen nhánh. Oanh! Một đạo trưởng ấm này từ trên trời rán xuống. Oanh ở trên đầu vị thần tướng kia. Trực tiếp đánh hắn từ trên tầm 5 xuống tầm thứ nhất. Đụng nát lầu gỗ bốn tầng, Ngay cả trận pháp cũng không ca nào ngăn cản một cổ sung lượng cường đại này Từ đầu tới cuối phong phi vân đều không nhúc nhích một chút Lộ ra vẽ hết sức phong khinh vân đạm Thực sự để cho tất cả mọi người thấy đến trợn mắt há hốt mồm Ngay cả ba gã nghiệt thiên tài tốn trên tầm thứ sáu cũng phát ra một tiếng kêu nhẹ nhàng nhạt Có một chút ý tứ Ngọc Thiền cũng là mỹ mâu lăng tăng. Làn da tuyết sinh ra ánh sáng. Mặc dù bị Phong Phi Vân chế trụ, cả người đều không thể nhúc nhích. Nhưng mà nàng lại có thể cảm giác đu đô mới vừa rồi trên thân thể của Phong Phi Vân có một cổ lực lượng mạnh mẽ chí cực đang vận chuyển. Cổ lực lượng này khiến cho nàng có cảm giác huyết thở không thông. Có một loại cảm giác cả người đều bị mạnh mẽ chinh phục, phốt. Vị chiến tướng kia rơi xuống mặt đất tầm thứ nhất Đạt vỡ trận văn Đem mặt đất đều dẫm ta ba đạo nước vỡ Trong miệng lại càng phun ra một ngụm máu tươi Nếu không phải có lực ý chí siêu cường mà hàng năm chinh chiến tiếp lũy xuống Nói không chừng giờ phút này hắn đã ngã xuống đất không dậy nổi rồi Lại chiến Một tôn chiến tướng này không phục lau khô máu tươi nơi khóa miệng Xong quyền nắm lại, huyết dịch sôi trào trùng thiên mà lên Một khi đã muốn chiến, liền quyết không thể bại Thập đại chiến tướng đều có ngạo khí của riêng mình Tuyệt không cho phép ở trong chiến đấu thua đối thủ cùng cảnh giới huống chi đối phương vẫn còn thấp hơn hắn hai tiểu cảnh giới Nếu như thật sự thua Đó quả thật là vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ngẫm đầu lên gặp người Ngươi không phải là đối thủ của ta Tái chiến chính là chết Phong Phi Vân mặc dù bội phục hạng Người bắt chiến không chịu thu này Nhưng mà nếu như hắn không chém Giết đối thủ Như vậy đối thủ tất sẽ giết hắn Không còn lựa chọn nào khác Bắt kiếp phần thân Huyết dịch sôi trào Một tôn chiến tướng này Đem huyết dịch toàn thân đều thiêu đó Trong khe hở của khôi giáp Lao ra hỏa diễm ngập trời Hắc sắc yên vụ cùng với hảo diễm pha trộn chung một chỗ. Để cho hắn lộ ra vẻ càng thêm kinh khủng. Vì lấy mạng của phong phi vân. Bảo vệ tôn nghiêm bất bại của chiến tướng. Hắn thế nhưng thiêu đốt huyết dịch trong thân thể. Kiếp thiết tiềm năng sinh mệnh.